Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net màu đá phai bạc đi vì xương gió khung cảnh hoang tàn đổ nát như có một mảnh đất đã lâu không có người cư ngộ thế nhưng những tiếng gõ mõ tụng kinh thì vẫn vang lên đều đều như một khúc nhạc cầu hồn ai oán lôi kéo sự chú ý của Liên dùng ngay trong cơn ác mộng cô vẫn đang cảm thấy người của mình run lên vì sợ hãi Li lần từng bước trầm chầm tiến vào trong sân Đi khuất giữa những lùm cây um tùm rộng rạp Cỏ mọc cao lên đến tận bóc đồi Cô cố gắng đi thật chậm Nhưng mật tựa hồ Bên trong tiếng tụng kinh vẫn đang phát ra điều đặn Chứng tỏ là người bên trong Không hề biết đến sự hiện diện của cô Càng thấy gần Thì tiếng tụng kinh lại càng lớn Cô cũng nghe được Cả những âm thanh riêng gì Như của một người phụ nữ Tiếng kêu ban đầu còn rất nhỏ Nhưng càng về sau thì càng lớn dần Càng quằn quại nỉ non Như thế đang lâm trọng bệnh Liên tò mò ghé mắt trông vào bên trong Thông qua một khe hở nhỏ trên cánh cửa sổ đang khép chặt Không gian bên trong mở tối chỉ leo lét một vài ánh đèn dầu không đủ thắp sáng cho cả căn nhà bé tí Nhưng cô vẫn có thể thấy rõ một một Những gì đang diễn ra trước mắt Nó khiến cho cô run lên bẩn bật kinh hãi đến độ nghẹn lời Muốn kêu lên nhưng cổ họng như bị ai đó chặt lại Trước mắt của cô trong không gian tối tâm ẩm thấp Có một người con gái tóc tai rũ rưỡi Toàn thân co giật ướt đẫm mồ hôi Đang nằm ngựa trên nền đất bẩn Hai cô gái đó đang răng rộng ra Cột chặn vào hai cặp tre đóng sâu xuống nền nhà Cô gái ấy không mặc quần áo Khoe ra toàn bộ tấm thân mời gọi nhễ nhại mồ hôi Và cả một cái bụng to tròn phỉnh ra như cái trống Người con gái ấy đang có bầu Cây bồng rất to như thể cái bầu đã đến tháng cuối cùng tới ngày ở cử. Mặt của cô gái đó bị che lại bằng một tấm vải đỏ, cho nên Liên tạm thời không thể biết đó là ai. Ngồi đối diện với cô gái đó là một bà lão với mớ tóc bạc trắng cuốn chặt trên đầu bằng một chiếc khăn bẩn thiểu. Người đàn bà đó đang ngồi xếp bằng vừa gõ mõ vừa tụng kinh, những tiếng mà Liên dù nghe rõ nhưng vẫn chẳng hiểu gì. Không giống tiếng cầu kinh trong chùa Mà như kiểu một đoạn pháp văn bùa chú Bằng tiếng cao miên hay là miếng điện Bà lão kia càng khấn Thì cô gái nằm giữa nhà Càng quàn quại riêng rỉ Cái bụng tròn to tướng kia Cũng xuất hiện những chuyển động dị thường Như thể có vật gì bên trong Đang muốn xét toan khoang bụng Và chui ra ngoài Liên chỉ nhìn thôi mà đã thấy rợn cả người Dường như là cơn đau Của cô gái kia chuyển qua không khí Khiến cho Liên lây luôn cả nỗi đau khủng khiếp Nghẹn ngào đến chảy cả nước mắt Khi bụng bầu liên tục chuyển động ngọ ngoại không ngừng thi thoảng lại khiến cho Liên trố mắt hãi hùng Vì những bàn tay bé tí đột nhiên xuất hiện in hẳn lên thành bụng lồi hẳn ra ngoài Bà lão nọ đang cầu kinh khấn vái đột nhiên đứng bật lên Lấy ra mấy mảnh giấy vàng xanh tím đỏ Vẽ lên trên nhẳng nhịt những hình vẽ kỳ quái dị thường khua lên trên không trung rồi múa máy như một người điên loạn. Được một lúc thì bà lão đó châm lửa đốt chuỗi mấy lá bùa, rồi để cho tàn rơi xuống bụng cô gái trẻ. Mấy lá bùa cháy hết bà lão đó lập tức ngồi thụp xuống, miệng liên tục phát ra những âm thanh kỳ dị như là tiếng chim kêu quả déo. Rồi bất ngờ bà ta dùng hai bàn tay sưng sầu nhăn nheo, trọng mạnh vào trong âm đạo của người con gái kia. Một tiếng hét thấu trời phát ra, Toàn thân của cô gái kia oàn lên rồi giật đùng đùng như một kẻ động kinh. Nước vào máu trào ra từ âm đạo, phun thành tia như người ta đi tiểu, bắn văng lên cả người của bà lão đỏ. Nhưng rõ ràng bà lão đó chẳng hề để ý, cứ tiếp tục cho tay vào trong âm đạo, ngọ ngoại tứ tung rồi chậm chậm đôi ra từng đống bảy nhảy kinh tẩm. Liên gần như chết đứng, lồng ngực của cô nghẹn lại, rồi từ một cơn đau cổ họng trào lên, Khiến cô gặp người nôn mửa Ngay trong cơn ác mộng Bởi lẽ dưới ánh sáng leo lét Của mấy ngọn đèn dầu Liên vừa thấy bà lão đó lôi từ trong người Của phụ nữ kia Hai đoạn chân bé tẹo Trông như là càng chân của mấy con búp bê bằng nhựa Quăng bừa xuống đất Tiếp theo hai càng chân Là một thân thể nhỏ bé yếu ớt Đang dẫnh nể lên vài cái Rồi lặng ngắt như tà Bà lão ấy không hề tỏ ra nao núng Lại tiếp tục nhét tay vào trong âm đạo Lần này có vẻ là khó khăn hơn, bà ta loay hoay một lúc rồi mới lôi ra ngoài thêm một đống bậy nhảy khác, có hai mảnh nho nhỏ mà liên không dám nhìn kỹ là thứ gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net